Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trông hai người có vẻ thân thiết nhau như đã quen lâu lắm rồi. Dũng ngỏ ý muốn nhờ Thắng dẫn đi tham quan vào buổi sáng sớm như này thì cũng khiến cho thằng bé đồng ý ngay vì nó đang mãi chơi. Hai anh em kéo nhau đi xung quanh ngôi làng để khảo sát chung quanh thì đột nhiên có một đám đông tụ tập lại với nhau. Lại là một cái sắc chết bí ẩn của một thanh niên mà không có ai để ý đó là một trong những người dỡ căn miếu kia xuống. Tiếng khóc lại cứ vang vẳng vang lên xung quanh nghe mà náo lòng. Cố Thắng thì vẫn còn bé nên tỏ ra không có sợ mấy khi thấy cái cảnh này vì trông rất ám ảnh. Dũng cố gắng trấn an thằng bé. Cố Thắng thì vẫn còn bé cho nên nó rất sợ thấy mấy cảnh này vì trông rất ám ảnh. Dũng cố gắng trấn an thằng bé rồi tiến lại gần cái xác. Dự đoán của anh rằng nếu như mà chỉ có Nhung chết thì chuyện này cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng anh đến cứu Nhung khỏi tử thần thì con quỷ kia lại chuyển mục tiêu vào một con người khác. Những người dân trong làng nhìn thấy anh chàng lạ mặt từ đâu tới thì đưa ra đôi mắt thăm dò về phía chàng trai lạ mặt kia. Có vài người bất mãn nhìn đứng lại rồi tỏ cái thái độ cùng với Dũng, nhưng Dũng vẫn cứ thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, vì sợ rằng họ sẽ nghi ngờ anh là thủ phạm của những cái vụ án mạng đáng sợ này. Cho tới khi bác Phúc tới thì mọi người mọi thứ mới được êm xuôi. Dũng cảm ơn bác rồi đi về nhà sau đó hẹn Nhung đi sang bên nhà Long để thắp nhang. Một đôi đi qua rầm người vẫn không ngừng hướng mắt tới, Nhung cũng biết có điều đó bèn bẽn lẽn xin lỗi vì sự việc này, nhưng Dũng đã đáp lại: "Không sao cả. Lăng Minh đang có chuyện mà tôi lại xuất hiện như thế này thì đúng là đáng nghi, mà thôi, kệ họ, mình cứ làm những gì mà mình cho là đúng." hai người đi vào bên trong căn nhà của Long, căn nhà cũ kỹ, lạnh ngắt, dù cho Long có mới chết nhưng những người thân thì lại chẳng có ai thì làm gì, làm sao mà có thể lo hương khói được. Nhung khóc lóc rồi thấp nén nhang lên trên di ảnh của người bạn quá cố mà trách than. Dũng nhìn thì Nhung hỏi: "Tôi muốn biết những gì mà bà cụ nhà mình đã kể lại, nhưng tiếc rằng giờ bà đã yếu quá nên tôi cũng không hỏi được gì." Không biết là cô có thể kể giúp tôi nghe được không? Nhung cũng khá là ngạc nhiên, nhưng cô lúc nào cũng nghe lời bà nên mọi thứ bà nội dặn dò hay kể lại thì cô đều nhớ như in. Cô gái bắt đầu lau những giọt nước mắt cố gắng trấn tĩnh lại để kể từng chi tiết cho Dũng nghe. Ngày đó, trong làng, khi mọi người đã sống ở đây một thời gian lập cư khá lâu thì cũng muốn làm một cái miếu để thờ phụng thành hoàng làng để cầu cho mưa thuận gió hòa cha chờ đi cho mọi người làm ăn. Nhưng không hề có chỗ nào đẹp để làm, cũng chẳng có kiêng kỵ cúng bái gì mà chọn một chỗ đất khuất để làm cho xong. Nhưng họ đâu ngờ là họ xây cái miếu đúng trên một ngôi mộ của một người trong làng. Cho tới khi hoàn thành xong cái miếu đó thì cũng đã có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ mà còn đáng sợ xảy ra. Những con chó ở trong làng không biết vì lý do gì, từ lúc xây xong cái miếu thì đêm nào cũng chu lên những cái âm thanh đáng sợ. Mọi người cũng phát hiện ra điều đó, nhưng cứ nghĩ đó là do trùng hợp mà thôi, nên không ai quan tâm cả. Cho tới khi có một người bị chết ở trong cái miếu, với toàn bộ khuôn mặt hay thể xác đều bị biến dạng, khiến cho những người ở trong làng vô cùng khiếp sợ. Khi chứng kiến thấy cái cảnh đó, phần vân và hỗn loạn là những thứ có thể diễn tả lúc này đối với mọi người. Và thêm vào đó, có những ý kiến trái chiều đưa ra về vụ việc này nhưng chẳng có một câu trả lời nào thích đáng. Một vị thầy cũng cũng nói với trưởng làng rằng cái miếu có vấn đề cần phải xem xét, nhưng ông trưởng làng ngày đó thì nghe xong thì chép miệng rồi nói: "Có cái miếu mới xây thì có vấn đề gì mà xem? Chỉ giỏi moi tiền thôi, chứ có vấn đề gì đâu." Thời ấy, nhà ai cũng nghèo, cho nên có được cái miếu cũng cả là một vấn đề gian nan. Người trong làng Ai nấy cũng cung kính thờ cúng, nhưng không ngờ họ đã thờ sai thần, vì chẳng làm lễ gì mà cứ say như một bản năng, để giờ cái thứ mà họ đang thờ phụng chính là một con quỷ vô cùng đáng sợ. Và rồi mọi chuyện diễn ra đúng như theo những gì mà nó đã được vạch ra sẵn, và những người dân vô tội đều chết một cách đáng sợ nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Lúc này, những gì mà Dũng nói không sai vào đâu cả. Dung nghĩ tới bộ dạng của con quỷ trong thân xác của Long mà rùng mình, bởi vì nó y hệt như những gì mà bà nội đã cảnh báo. Dũng nhận ra điều đó, cho nên chỉ khẽ lắc đầu, sau đó rơi vào trầm tư để cho Nhung bồi hồi với những kỷ niệm cùng thằng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net